Hờ, ta thấy thảo dược bên ngoài đã bị lấy phần lớn tiểu hữu thực sự không nương tay. Giả tri lạnh lùng nhìn lôi cương mà nói. Sắc mặt lôi cương trầm xuống nhìn giả tri nói. Nếu như ngươi ra khỏi ảo trận tê, rơ u, vinh, quy, quy, ơ, cơm thì sao? Nếu như ngươi thấy thảo dược cực phẩm ngươi có lấy không? Chưa nói ngươi còn có thể cho hết vào túi. Ta đã để lại một nửa cho các ngươi vậy mà còn định cướp đoạt của ta. Lôi cương nói vậy khiến cho giả tri không thể phản bác chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ. Đủ rồi. Chẳng phải là dược thảo sao? Diệt mặt quay đầu nhìn giả tri chầm chầm mà trách rồi nói tiếp. Lần này có thể đi vào trong động phủ ít nhiều có công của lưu tiểu hữu. Nếu hắn ra khỏi ảo trận trước thì Thảo Dược là vật của hắn. Nếu ai không cam lòng thì cứ tự trách mình đi. Được rồi. Nếu giả tri muốn thì Thảo Dược bên ngoài ta không lấy ba người các ngươi chia nhau đi. Lý Long lên tiếng hòa giải. Trước đó hắn đã xem xét đám Thảo Dược đó mặc dù quý báu nhưng với mình cũng không có nhiều tác dụng lắm dạ tri hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nói nữa Còn Bạch Vân Tử vẫn đứng đó một cách bình thản Nếu Lão Phu đoán không nhầm thì bức tranh này không hề đơn giản Lão Phu xem xét xung quanh Động phủ này có thể nói là rất lâu năm Số thảo dược bên ngoài đều có tuổi từ 10 vạn năm trở lên Cho dù lần này không lấy được thần khí thì với chỗ thảo dược đó coi như cũng không ổn công. Diệt mặt thấy mọi người nói chuyện thì vừa nhìn bức họa trên tường vừa nói. Diệt mặt dơ tay vuốt ve bức họa, nhưng không ngờ không chạm tay vào được. sắc mặt y thay đổi, thấp giọng nói. Bức tranh này có càng khôn. Đây. Nói xong, y nhảy thẳng vào trong bức họa. Giả tri giật mình vội vàng tiến vào trong bức họ, chỉ sợ chậm chân sẽ bị mất phần. Còn Bạch Vân tự bám sát theo sau. Lý Long nhìn lôi cương rồi nói. Lưu lão đệ, giả tri là người như vậy, không nên vì y mà làm tổn thương hòa khí. Đây, vào trong đó xem một chút. Sau đó Lý Long tiến vào trong, còn lôi cương vẫn đứng đó. Bắt đầu quan sát, hắn cảm giác bức tranh này có gì đó rất quá dị mà không thể nói rõ được. Một tiếng động từ bức tranh vang lên. Đúng lúc lôi cương đang suy nghĩ định nhảy vào thì một bóng người từ trong bức tranh bay ra, đập mạnh lên vách tường. Lôi cương kinh hải quay đầu lại nhìn thì thấy đó là diệt mặt. Lúc này khuôn mặt y tái nhật, mái tóc trắng tán loạn trên vai. Y hoảng sợ nhìn vào bức tranh Không để cho lôi cương kịp hỏi Một bóng người cũng từ trong bức tranh bay ra Đó là Giả Tri, Bạch Vân Tử và Lý Long Cả bốn người đều bị thụ thương nặng Với tu vi của họ mà bị như vậy Không biết bức tranh này có cái gì Lôi cương nghi hoặc nhìn bốn người rồi nói Có chuyện gì vậy? Không chết Tại sao có thể như vậy? Lý Long kinh hải nhìn bản thân. Trầm ngâm một tiếng y gầm nhẹ rồi không quay đầu lại, lao ra khỏi cửa phòng. Ba người diệt mặt cũng bò dậy, hoảng hốt chạy trốn, ngay cả Thảo dược bên ngoài cũng không để ý. Lôi cương suy tư một lát rồi ra theo thì thấy bốn người Lý Long bỏ chạy mất. Hắn sưởng sờ đứng đó, nét mặt thay đổi liên tục. Đi hay là ở lại, có tiếng vào trong bức họa để xem hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 724 Tây Tháp Tinh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 724 Tây Tháp Tinh Nhóm dịch me trai em Suy tư thật lâu, lôi cương hít một hơi thật sâu rồi nhìn trận pháp sau lương Ánh mắt của hắn trở nên trầm tư Chỉ cần trận pháp Cũng không phải là thứ Mà người thường có thể làm được Cho dù là trận cổ uy quân Không biết trong bức họa Có cái gì mà khiến cho Bốn vị cao thủ hỗn độn địa Giai đỉnh lại giống như gặp ủi vậy Lôi cương thẩm nhũ Đồng thời có ý định Đi vào trong bức tranh Dường như ở đó có một thứ gì đó Vô cùng quan trọng Thôi Cho dù bức tranh có gì thì nhiều lắm cũng chỉ bị thương nặng Lôi cương cắn răng rồi xoay người đi vào trong tút lều Đứng trước bức tranh Nét mắt hắn thay đổi mất một lúc rồi bay vào Uyên Một tiếng động vang lên Lôi cương đập lên mặt bức họa suốt chút nữa thì rơi xuống đất Hắn cau mày kinh ngạc nhìn bức tranh Không hiểu tại sao mình không thể đi vào Tại sao bốn người lý long lại có thể? Lôi cương không tin thử lại nhưng vẫn không thể tiến vào. Lôi cương cảm thấy nghi ngờ. Quan sát bức tranh cẩn thận thì đột nhiên phát hiện. Cảnh tượng mông lung lúc trước trong bức tranh đã biến mất. Ngay cả bóng người trước đó cũng không còn. Sao lại thế này? Lôi cương vô cùng kinh ngạc. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt bức tranh mà hắn sượng sốt khi thấy nó chẳng hề khác gì một bức họa bình thường Chẳng lẽ do bốn người lý long tiến vào khiến cho nó xuất hiện sự thay đổi Lôi cương trầm ngâm một lúc rồi tháo bức tranh xuống, sau đó cho vào trong u giới Sau đó, lôi cương ra ngoài căn phòng thu hết thảo dược cho vào bên trong Lôi cương vừa ra tới bên ngoài thì thấy bốn người Lý Long đang ngồi xếp bằng để hồi phục. Lôi cương không hiểu được bốn người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà làm cho họ bị như thế này. Suốt ba canh giờ, diệt mặt mới tỉnh lại đầu tiên. Sắc mặt y vẫn tái nhật như trước, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi. Diệt mặt lão ca. Có chuyện gì xảy ra? Trong bức tranh đó có cái gì? Lôi cương vội vàng hỏi. Ở trong đó có. Diệt mặt hơi run run rồi không nói tiếp. Khi ba người Lý Long mở mắt, Lý Long trầm giọng nói. Rời khỏi đây trước rồi nói sau. Cả năm người nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi bọn họ về tới Nguyệt Ý Tinh thì tới một ngôi lầu ở thành Nguyệt Đỉnh. Đây là chỗ bốn người Lý Long đặt chân. Lý Lão ca. Trên đường lôi cương vẫn thử hỏi bốn người bọn họ xem trong bức tranh có thứ gì nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng. Tiểu tử. Ngươi còn nhắc tới, Lão tử sẽ cho ngươi hồn bay phách lạc. Nét mặt giả tri vẫn tái xanh lên tiếng. Ánh mắt y vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Trong bức tranh đó có một ma đầu. Việc này dừng lại ở đây không nhắc đến nữa. Lý Long thấp giọng nói. Khi nhắc tới hai chữ ma đầu, thân thể của y không dừng được hơi run một chút. Trong lòng lôi cương vô cùng thắc mắc. Không biết ma đầu nào mà khiến cho bốn vị cường giả hỗn độn đều giai biến thành như thế này. Xem ra phải nhanh chóng vứt bỏ cuộn tranh đó. Trong mấy năm tới, lão phu không muốn đi thám hiểm. Bế quan một khoảng thời gian rồi nói sau. Diệt mặt lên tiếng. Ma đầu trong bức tranh đúng là khiến cho y sợ vỡ mực. Xem ra ta tuy hy vọng đột phá nhưng đối mặt với tử vong mới hiểu sinh mạng đáng quý như thế nào. Lý Long thở dài. Việc xảy ra lần này khiến cho họ nhất thời không dám đi thám hiểm. Điều này khiến cho Lôi Cương càng thêm khó hiểu. Sau khi bàn luận một lúc cả bốn người liền rời đi, Lôi Cương chỉ biết cười khổ ra khỏi thành lực đỉnh. Thần thức của hắn tiến vào trong u giới, lấy cuộn tranh ra. Lôi Cương ném nó vào trong không trung. Nhưng hắn không biết rằng sau khi tung cuốn tranh lên, đúng là nó biến mất. Nhưng nếu thần thức hắn tiến vào trong u giới sẽ phát hiện bức tranh đang nằm yên trong đó. Bước đi trong thành lực đỉnh, lôi cương hơi nhớ mày suy nghĩ. Bốn người lý long đột nhiên rời đi khiến cho lôi cương nhất thời không phản ứng được. Vốn có thể thám hiểm để rèn luyện đột nhiên dừng lại khiến cho lôi cương cảm thấy bất đắc dĩ mà thở dài. Lôi cương dự định tới cửa hàng đan dược, dùng số đan dược tìm được để đổi lấy vài viên thần lực đan, khổ luyện thân thể. Tuy lôi cương không tự mình đi vào trong cuộn tranh nhưng từ bốn người Lý Long hắn biết được trong đó kinh khủng như thế nào. Chỉ sợ trong thánh giới hồng hoang. Những nơi như vậy không phải là ít, Nếu một khi mình rơi vào đó chắc chắn sẽ gặp phải cảnh hồn bay phát lạc. Lúc này, Lôi Cương đi vào trong một cái cửa hàng lớn ở thành lực đỉnh. Đạo hữu, không biết ngươi cần đang dược gì? Một tiểu thư tươi cười nói, Ở đây có thần lực đan địa dai hay không? Lôi Cương trầm ngâm nói, Dược hiệu của thần lực đan khiến cho Lôi Cương vẫn còn sợ hãi nhưng hắn cũng biết. Dùng nhiều đan dược cuối cùng chỉ được một phần nhỏ. Lôi cương dự định dùng ba viên thần lực đen để giúp mình nâng cao lực lượng thân thể. Thần lực đen địa giai. Nữ tử ngẩn ngơ, sau một lát rồi nói. Đạo hữu, xin chờ một lát. Lúc này, nàng liền đi tới nói với một lão già khác. Lôi cương đang quan sát cửa hàng thì đột nhiên. Có ba gã nam tử đầy sát khí trên người. Nơi ngực có một ống ký hình ngọn tháp đỏ như máu đi tới. Người Tây tháp tin. Người tu luyện có mặt bên trong cửa hàng thấy ba người đi vào, sắc mặt liền tái đi. Còn người tu luyện có tu vi đạt tới cương thần hỗn độn nhìn ba người với một sự e ngại. Cút ngay. Nếu không ghét không tha. Tên thanh niên đầu lĩnh nhe răng quát. Những người tu luyện hốt hoảng chạy ra khỏi cửa hàng. Ngay cả mấy người có tu vi cương thần hỗn độn cũng vội vã đi ra. Nhân viên làm việc trong cửa hàng tái nhật đúng đó run lẫy bẩy Ngay cả lão già râu dài cũng sợ hãi. Lôi cương nhìn ba người tu luyện ngông cuồng mà cảm thấy khó hiểu. Nhưng lôi cương cũng không muốn có rắc rối. Nối ba người này tới đây chắc chắn không phải là tầm thường Chỉ có điều Tây Tháp Tinh. Tại sao nghe nói tới có chút quen thuộc Lôi cương thầm nghĩ Nhưng nhất thời không thể nào nghĩ ra Nhưng nhất thời không nghĩ ra được Tiểu tử kia cút ra khỏi đây Hôm nay tâm trạng của lão tử rất tốt Tên đầu lĩnh phức tay về phía đỉnh đầu lôi cương Trưởng lực rước lên Ẩn chứa công kích rất mạnh, chỉ sợ cương thần hỗn độn mà bị một chưởng này cũng bị thương. Lôi Cương lạnh lùng tránh sang một bên, đồng thời giơ tay bắt lấy. Tên thanh niên chưa kịp phản ứng thì một quyền của Lôi Cương đã giáng trúng ngực y. Tên thanh niên không hề phòng bị bắn ngược ra ngoài như viên đạn. A! Không ngờ người này lại trêu chọc người của Tây Tháp Tinh. Uy chào Lại một tên tiểu bối không biết gì Bị người Tây Tháp tinh hành hạ đến chết Đúng là không biết tự lượng sức Không biết mình đang đối mặt với ai Rất nhiều người tu luyện bàn tán với nhau Trong đó có sự tiếc hận Có sự khinh thường nhìn lôi cương Hai gã nam tử còn lại thấy lôi cương Dám động thủ liền cũng đánh về phía hắn Tên thanh niên kia ngồi dậy phun ra một ngụm máu mà gương mặt trở nên dữ tận. Y xoa xoa chỗ ngực gần như lõm xuống mà cười lạnh. Thiết lãnh. Thiết minh. Hai người các ngươi đi làm chuyện của mình đi. Tên tiểu tử này để cho lão tử. Hai tên kia nghe thấy vậy liền thu tay. Nhìn người thanh niên sau đó đi về phía lão già kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 725.1 đánh chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 725.1 đánh chết. Nhóm dịch me trai em. Tây Tháp Tinh. Vô số năm trước, đây là tinh cầu giao dịch lớn nhất của Thánh Giới Hồng Hoang, hiện giờ là một nơi hoàn toàn chết chóc Đây là tinh cầu thật lớn so với đại tinh cầu bình thường không chỉ lớn gấp hai lần. Đồng thời, đây cũng là một tinh cầu hoàn toàn chết chóc Nói chung những người đắc tội với các thế lực lớn hoặc là người khác máu đều tới Tây Tháp Tinh. Tây Tháp Tinh nằm ở giữa thánh giới hồng hoang, là chỗ tiết giáp giữa bốn đại tinh vực. Cũng là nơi mà các thế lực lớn không thể nào can thiệp. Muốn vào được Tây Tháp Tinh đều phải trải qua sự khảo hạt. Mà những khảo hạt đó đều là những trải nghiệm tanh máu. Khảo hạt được chi làm 10 tổ. Cứ ngàn người thành một tổ trong mỗi tổ chỉ có 100 người có thể được vào Tây Tháp Tinh. Điều đó có nghĩa là muốn vào được đó phải ghết lẫn nhau. Chỉ có 100 người sống sót cuối cùng mới vượt qua được bài kiểm tra. Mà một khi trở thành đệ tử của Tây Tháp Tinh, thân phận sẽ tăng lên, đủ để ngạo mạn với phần lớn người tu luyện. Nói chung, các thế lực lớn không hề muốn đắc tội với Tây Tháp Tinh. Cho dù đệ tử của bốn vị đại tôn cũng phải suy nghĩ. Bởi vì Tây Tháp Tinh là một thứ vô cùng đặc biệt. Nghe đồn. Mười vị cường giả tán tu có tên trên bảng Hồng Hoang đều là trưởng lão của Tây Tháp Tinh. Quan trọng nhất là Đạo Hoang trên bảng Hồng Hoang chính là một trong những người thành lập Tây Tháp Tinh. Mặc dù Đạo Hoang đã biến mất vô số năm, gần như thanh niên đồng lớn chỉ nghe tới tên của y trên bảng Hồng Hoang. Tuy nhiên sức uy hiếp của y vẫn còn khiến cho các thế lực lớn của bốn đại tinh vực không dám động tới Tây Tháp Tinh. Chưa nói tới đệ tử của các thế lực lớn lại càng không. Chưa nói tới việc đạo hoang biến mất vô số năm. Mà cho dù bốn vị đại tôn bao nhiêu năm qua không thấy bóng dáng. Cho dù xuất hiện cũng không dám động tới Tây Tháp Tinh một cách dễ dàng. Rất nhiều đệ tử của thế lực lớn ỉ vào thân phận cao quý, đắc tội với Tây Tháp Tinh liền sau đó bị xóa sổ. Còn các thế lực đó cũng chỉ biết ẩn nhẫn. Từ từ, Tây Tháp Tinh trở thành thánh địa của Tán Tu. Thậm chí người ta còn đồn ra nhập các thế lực lớn còn không bằng Tây Tháp Tinh. Lôi cương không biết mình đắc tội với ai lại càng không biết gặp phải nguy hiểm như thế nào. Có điều với tính cách của lôi cương cho dù biết thì hắn cũng làm như vậy. Hắn lạnh như băng nhìn người thanh niên kia. Đạo hữu. Tại hại chỉ phản ứng lại. Ngươi ra tay hơi quá đà. Quá phận. Ha ha. Ngươi là người đầu tiên dám nói với đệ tử của Tây Tháp Tinh như vậy Đến đây cho ta xem thực lực thực sự của ngươi Người thanh niên cười điên cùng Dường như một quyền của lôi cương chưa hề làm cho y bị thương Sắc mặt lôi cương tái xanh trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem Đã thấy ba chữ Tây Tháp Tinh ở đâu Khoan đã Chẳng lẽ Tây Tháp Tinh ở giữa thánh giới hồng hoang Lôi cương đột nhiên nghĩ tới trong hồng hoang luận có giới thiệu về Tây Tháp Tinh. Người này chính là người Tây Tháp Tinh. Lôi cương cao mày. Hắn biết lúc này mình không thể động vào Tây Tháp Tinh. Nhưng nhìn người thanh niên kia, lôi cương biết mình không có khả năng lui được. Một tiếng hét vang lên bên tai lôi cương khiến cho mi mắt của hắn run rẩy, lui lại mấy bước. Người thanh niên này đúng là muốn đấu với lôi cương Lúc trước một quyền của hắn ẩn chứa lực lượng khiến cho y xuất hiện ý chí chiến đấu rất mạnh Tại Tây Tháp tin càng cho nhiều người tu luyện tôn trọng thân thể của mình Tốc độ của người thanh niên cực nhanh gần như chỉ còn một dạy ảo ảnh Những người tu luyện đứng xem đã lui lại trăm mét nhìn hai người chiến đấu Những người tu luyện đều chờ đợi kết quả lôi cương bị ngược đãi, Nhưng một động tác của hắn khiến cho mọi người sưởng sờ Gã thanh niên nhanh chóng công tới còn lôi cương lui lại mấy bước tay phải như chớp giữ lấy tay của đối phương Gã thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn Một quyền của y như đánh lên đóng bọt biển phản hết trở lại Sắc mặt y sửng sờ đột nhiên phát hiện tên tiểu tử nhìn thì dường như là cương thần huyền gia nhưng không hề đơn giản như vậy Chẳng lẽ lại là cao thủ Gã thanh niên cảm thấy kinh ngạc Việc này từ bỏ có được không Lôi cương lạnh lùng nói Nếu biết người này là người của Tây Tháp Tinh có thể không đắc tội thì thôi Tu vi của đối phương là cương thần hỗn độn huyền dai. Lôi cương hoàn toàn chắc chắn chỉ cần dựa vào lực lượng thân thể có thể đánh bại. Tiểu tử, có bản lĩnh gì thì lấy ra xem thiết ưng ta có sợ ngươi không? Người thanh niên cười lạnh. Mặc dù y hoài nghi thực lực thật sự của lôi cương nhưng nếu như bảo y bỏ thì làm sao được? Chưa nói tới việc y là đệ tử của Tây Tháp Tinh, nếu việc này lan ra chắc chắn sẽ khiến cho người ta chê cười. Hơn nữa, đệ tử của Tây Tháp Tinh có một đặc điểm chung đó là không chết không thôi. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà phần đông người tu luyện không muốn đắc tội với Tây Tháp Tinh. Ánh mắt của thiết ưng có chút lo lắng. Một tia sáng màu đen từ trong tay y bắn ra ngay lập tức một cái cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân lôi cương, hắn kinh hãi, nhanh chóng lui lại, lớp bàn thạch và cốt lưng giáp mau chóng bao phủ toàn bộ cơ thể. Một tia sáng xuyên qua lớp bàn thạch đánh lên cốt lưng giáp làm cho những tia lửa bắn ra tung tóe. Tia sáng đó xuyên vào bên trong cốt lưng giáp khiến cho lôi cương kinh hãi. Chỉ còn một chút nữa là nó có thể xuyên thủng. Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc một tiếng nổ lớn vang lên. Cốt lân giáp của lôi cương tan vào trong cơ thể. Trong tia sáng đó đúng là còn ẩn chứa lực công phá khiến cho thân thể của lôi cương bị thương nhiều. a Thiết ưng thấy lôi cương bình an vô sự mà ánh mắt trở nên ngân trọng. Một đòn đó chính là một trong những chiêu bảo mệnh của Y. Ẩn chứa lĩnh ngộ đối với hỗn độn long lực. Được Y nén ép lại chỉ bằng một sợi tơ khiến cho người ta khó phát hiện. Y dựa vào chiêu này mới vượt qua khảo hạt của Tây Tháp Tinh trở thành đệ tử. Tuy rằng chiêu đó không làm cho người ta mất mạng, nhưng cũng đủ làm cho bị thương nặng. Vậy mà bây giờ... Lôi cương chỉ bị phá nát cốt lân giáp Còn thân thể không có gì đáng ngại lắm Nét mặt của lôi cương lạnh như băng Hơi quay đầu Hai gã nam tử trung niên còn lại Đã đứng sau lưng lôi cương Mà nhìn hắn chầm chầm Lôi cương hơi trầm tư Rồi một tia sáng lóm lên trong mắt Hắn không nói hai lời Tung ra một vật Đồng thời môi hơi nhấp nháy Một tiếng lông ngâm vang lên, thiết ưng không kịp phản ứng liền bị lôi cương tung khốn long tiên vây khốn. Một con tiểu lông dài mười trượng cuốn chặt lấy y. Khốn long tiên có thể vây khốn được người có tu vi dưới địa ra, với tu vi của thiết ưng không thể nào cản lại. Lôi cương hơi liếc mắt nhìn hai gã nam tử trung niên phía sau đang định rụt rịt mà quát. Nếu các ngươi không để ý tới sự sống chết của y thì cứ thử ra tay. Thiết lãnh, thiết minh, giết hắn đi. Thiết ưng hét lên một cách hung dữ. Cương khí trong cơ thể y bị khốn long tiên giam cầm khiến cho y không thể nào giảy ruộng. Mà một người có tâm trạng cao ngạo như y bị lôi cương làm vậy khiến cho mất hết mặt mũi. Hai gạ thiết lãnh và thiết minh nhìn nhau, sau đó thiết minh lên tiếng. Tiểu tử, thả hắn ra, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lôi cương gật đầu, con tiểu long đang trói thiết ưng lại hóa thành khốn long tiên, nằm trong tay hắn. Đi tìm chết. Thiết ưng thấy vậy tức giận quá rồi lấy ra một thanh thần khiết, sau đó dồn toàn bộ cương khí vào trong đó. Y vỗ mạnh vào chuôi kiếm khiến cho nó lao thẳng về phía lôi cương. Lôi cương hừ lạnh một tiếng, hắn sớm đoán được thiết ưng sẽ làm như vậy. Lôi cương đột nhiên biến mất với tốc độ cực nhanh. Hắn vòng qua thanh thần kiếm rồi xuất hiện sau lưng thiết ưng. Cả ba quyền gần như trong nháy mắt đánh vào lưng thiết ưng. Lực lượng ẩn chứa tam trọng kỳnh cơ bản lớp cương khí của thiết ưng có thể chống lại. Rầm, rầm, rầm. Ba tiếng động vang lên, thiết ưng bay thẳng về phía trước. Đúng lúc đó, lôi cương xuất hiện trên đỉnh đầu của y, đạt mạnh một cái xuống đỉnh đầu. Thân thể của thiết ưng hóa thành thịt vụn. Chỉ với ba quyền đã đánh tan lớp phòng ngự của thiết ưng. Không có lớp cương khí thì y làm sao có thể chịu nổi một cước của lôi cương. Một cương anh từ trong đống thịt bay ra, lôi cương hừ lạnh một tiếng rồi chộp lấy nó mà bóp nát. Một tiếng hét thảm thiết vang lên khiến cho người tu luyện xung quanh đều kinh hãi ngây người nhìn. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, ngay cả thiết minh, thiết lạnh cũng không kịp phản ứng. Thiết lạnh và thiết minh phản ứng lại thì phát hiện có một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn mình khiến cho cả hai run người cùng bay đi. Lực lượng cơ thể của lôi cương cùng với tốc độ làm cho cả hai kinh hãi ớn lạnh, nào dám đánh với hắn. Lôi cương cười lạnh. Vừa rồi hắn đã đánh gục thiết ưng thì làm sao có thể để cho hai người kia trốn thoát. Khốn Long tiên nhanh chóng cuốn lấy thiết Lạnh, còn một quyền của lôi cương thì rán về phiếu thiết minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 725.2 tiếng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 725.2 tiếng lên. Nhóm dịch me trai em. Phòng ngự của hỗn độn cương thần hoàng giai không thể ngăn cản nổi lực lượng thân thể của lôi cương. Một cái chiến kỷ đánh tan phòng ngự của thiết minh rồi một đòn nữa khiến cho máu thịt y bay tán loạn. Thiết lãnh cũng tương tự. Chưa tới một trăm hơi thở. Ba tên đệ tử của Tây Tháp Tinh đã mất mạng khiến cho những người tu luyện đứng xung quanh sợ ngây người. Người trên đường lớn càng lúc càng đông Một mùi máu tanh khiến cho rất nhiều người tu luyện bừng tĩnh Hoảng sợ nhìn lôi cương mà rút lui Lôi cương lạnh lùng nhìn đám người tu luyện đang ngây người mà cười lạnh Thu hồi khốn long tiên rồi đi vào bên trong cửa hàng Nhìn lão già đang ngây người Lôi cương nói Có thần lực đang địa dai không? Tới lúc này lão già mới có phản ứng Mà nói với giọng rung rẩy Có Xin chờ một chút Một quyền của lôi cương Khiến cho cương thần hỗn độn hoàng giai Bị chết thì lão già chỉ với Tu vi cương thần thiên giai Làm sao không sợ hãi Sau một lát Lão lấy ra một cái bình ngọc Phỉ thúy đưa cho lôi cương Lôi cương nhận lấy Rồi cho vào trong u giới Sau đó Hắn do dự một chút rồi lấy một cây thảo dược ở trong cái động phủ kia đặt trên quầy rồi đi ra. Sau khi Lôi Cương đi khỏi, lão già mới run rẩy nhìn cây thảo dược hắn đặt trên quầy. Sững sờ trong chốc lát, lão đột nhiên kêu lên: "Long thiệt thảo!" Lôi Cương nhanh chóng ra khỏi thành lực đỉnh. Hắn cảm giác được có mấy đạo thần thức tập trung vào mình. Hắn biết lúc này mình đắc tội với người của Tây Tháp Tinh, nhưng Lôi Cương cũng chẳng lo nhiều lắm. Nếu như hắn nhớ không nhầm, muốn không bị người của Tây Tháp Tinh đuổi dết thì Lôi Cương có hai lựa chọn. Một là người nào tới thì giết người đó và hai là gia nhập vào Tây Tháp Tinh. Sau khi sử dụng thuật ẩn tức trốn khỏi mấy đạo thần thức, Lôi Cương lấy xuyên tinh tòa, Đi tới giải đất trung tâm của thánh giới hồng hoang trước Bên trong xuyên tinh toa có một điểm trôi nổi ở giữa Đó chính là chỗ của Tây Tháp Tinh Còn lôi cương lần này muốn tới một chỗ Ở cạnh Tây Tháp Tinh có tên là Tây Vẫn Tinh Tinh cầu đó chính là chỗ Tây Tháp Tinh tuyển chọn đệ tử Muốn trở thành đệ tử của Tây Tháp Tinh Thì phải tới tinh cầu đó trước Lôi cương ngồi xuống Bắt đầu lấy chiến giáp địa giai thượng phẩm bắt đầu thử dung hợp để phát ra huy lực cao nhất của nó Lần này tới Tây Tháp Tinh Lôi cương biết rõ nếu có thể phát huy được toàn bộ thực lực của chiến giáp Thì cho dù đối mặt với cao thủ hỗn đội địa giai Lôi cương cũng có thể thoát được Sau 3 năm Với tốc độ của xuyên tinh toa mà tới được Tây Vẫn Tinh cũng phải mất tới ba năm Có thể thấy được thánh giới hồng hoang rộng tới mức độ nào Ngày hôm đó cảm nhận xuyên tinh toa dừng lại Lôi cương mở mắt ra Hắn khoét chiến giáp màu vàng đứng hiên ngang trong xuyên tinh toa Đánh giá chiến giáp này Lôi cương thầm đoán sau ba năm Nó có thể giúp hắn chịu được ba chiêu của cường giả hỗn độn địa dài. Mặc dù chỉ là ba chiêu nhưng lôi cương cũng thoải mãn. Vào thời điểm nguy hiểm, nói không chừng nó có thể cứu mình một mạng. Thần thức của hắn tản ra khỏi xuyên tinh toa, phát hiện xung quanh không có người hắn mới ra ngoài. Lôi cương đứng trên tinh không, nhìn tinh cầu bên dưới rồi nhanh chóng rơi xuống. Tinh cầu này thực sự không phải Tây Vẫn Tinh mà là Tinh cầu gần với nó nhất có tên là Hồng Diệu Tinh. Lôi cương không biết nhiều lắm về Tây Tháp Tinh, chỉ biết được qua Hồng Hoang Luận cho nên muốn ở đây hỏi thăm một chút. Lúc lôi cương hạ xuống, có nhiều đào cầu vòng bay qua bên người hắn. Toàn thân bọn họ đều đầy sát khí khiến cho lôi cương có một cái cảm giác uy hiếp. Một tia sáng ló lên trong mắt rồi hắn nở nụ cười. Hắn có chút mong đợi hành trình tới Tây Tháp Tinh. Qua nhiều năm như vậy, Lôi Cương biết chỉ có trải qua tôi luyện thì mới có thể tin tiếng. Mà Tây Tháp Tinh là một sự lựa chọn không tồi. Đạo hữu. Khoan đã. Một tiếng nói hùng hậu vang lên bên tai Lôi Cương. Lôi Cương quay đầu nhìn lại. Một đạo cầu vòng hạ xuống sau lưng hắn, lôi cương hơi đề phòng, người vừa tới hai bên tóc mai bạc trắng, ánh mắt đột ngầu, nét mặt hòa ái tươi cười, phản phức như là một lão già bình thường nhưng tu vi cũng tới hỗn độn hoàng giai đỉnh. Trên ngực của y theo một ngọn tháp màu đỏ khiến cho lôi cương cảnh giác vì người này là người của Tây Tháp Tinh. Đạo hữu, có phải ngươi muốn tham dự khảo hạt của Tây Tháp Tinh hay không? Lão già đi tới bên cạnh lôi cương rồi nói. Lôi cương gật đầu thản nhiên cũng không nói gì. Đạo hữu, ta thấy tu vi của ngươi chỉ là cương thần huyền giai chỉ sợ khảo hạt lần này cũng không vượt qua được dễ dàng. a chẳng lẽ ngươi không đi với ai khác? lão già tiếp tục hỏi. lôi cương nhíu mày cười nói: tại hạ một mình. lão già gật gật đầu nói: vậy cũng đáng phải lo. đệ tử của tây tháp tinh giết người trong nháy mắt. lão già tươi cười nói với giọng chân thành. Đột nhiên y vỗ tay một cái Một đạo sát khí chui vào trong cơ thể lôi cương khiến cho hắn ngây người Cương khí vô biên trong cơ thể hắn nhanh chóng đẩy sát khí của lão ra ngoài Không để cho lão phản ứng Khốn Long tiên bay ra hóa thành một con tiểu Long mười trượng giữ chặt lấy lão già Lão già ngây người Nhìn lôi cương với ánh mắt ôm trầm mà cười nói Tiểu tử Không ngờ ngươi che giấu thực lực, chẳng trách mà ba huynh đệ thiết ưng bị ngươi giết chết. Ngay từ đầu, y liền nhìn thấy lôi cương, trong lòng liền nổi lên sát khí. Nhưng ba người thiết ưng là cao thủ hỗn độn hoàng giai, khiến cho lão già do dự. Nếu không vừa mới đối mặt đã đánh chết lôi cương. Chẳng qua tính như vậy, lão vẫn cho rằng lôi cương có sự giúp đỡ. Với tu vi của hắn không thể nào đánh chết được thiết ưng Vì vậy mà khi nghe thấy có một người liền chẳng hề do dự ra tay Nhưng cho dù thế nào Lão cũng không thể nghĩ ra được rằng tu vi của lôi cương thấp Nhưng ra tay lại là thần khí địa dai Lôi cương lạnh lùng nhìn lão dài chầm chầm Nhớ tới ba người ở thành lực đỉnh ba năm trước mà nói Tại sao ngươi biết ta dết thiết ưng Hờ, hóa ra là một tên đệ tử không biết gì. Đệ tử của Tây Tháp Tinh trước khi chết đều truyền hình ảnh người đánh chết mình về Tây Tháp Tinh. Tiểu tử, không ngờ ngươi đánh chết đám thiết ưng mà còn dám tới đây. Chỉ sợ, bất kỳ một đệ tử của Tây Tháp Tinh nào cũng chẳng do dự đánh chết ngươi. Hắc hắc! Giải thưởng của ngươi được treo rất cao tới 10 viên Hồn Châu. Chỉ có chấp pháp thiết tiện mới có thể làm như vậy. Riêng như vậy đã đủ cho ngàn vạn đệ tử của Tây Tháp tin đuổi giết ngươi. Lão già nhe răng cười nói, nhìn lôi cương như nhìn một người chết. Hồn Châu Chấp pháp thiết tiện Lôi cương giật mình rồi hỏi Thiết tiện là ai? Là một trong 18 đại chấp pháp của Tây Tháp Tinh. Tiểu tử ngươi đắc tội với thiết tiện chỉ còn một con đường chết. Lão già cười lạnh ánh mắt nhìn lôi cương chầm chầm còn thần thức thì bóp nát một viên thần thạch trong giới chỉ. Lôi cương cười lạnh thân mình xuất hiện trước mặt lão già mà nói. Cho dù ta có chết thì ngươi cũng không sống được. Hai đấm của lôi cương lao thẳng tới khiến cho lão già đang bị khốn long tiên giữ chặt không hề có khả năng phản kháng. Trong nháy mắt thân thể của lão xuất hiện một cái lỗ máu. Cương anh từ trong đó bay ra bị lôi cương chọc lấy nuốt vào trong miệng. Tốc độ của lôi cương cực nhanh khiến cho lão không hề có sự phản ứng. Lão cho rằng lôi cương chỉ có thể trói được mình nhưng không thể đánh chết được. Chứ không nghĩ lực lượng thân thể của lôi cương kinh khủng như thế. Thu hồi khốn Long tiên, lôi cương chìm vào trầm tư. Hắn không ngờ rằng hình dạng của mình bị người của Tây Tháp Tinh có được. Sau một lát, lôi cương nhanh chóng thay đổi, thân thể gầy gò nhanh chóng bành trướng, biến thành một đại hán khôi ngô. Nhìn thấy đạo cầu vòng đang lao tới. Lôi cương liền nhanh chóng rời khỏi đây đi vào trong hồng diệu tinh Sau khi lôi cương đi chưa lâu Ba lão già hiện ra chỗ lão già bị đánh chết rồi nhìn quan Tần lão đệ đã chết chúng ta tới chậm một bước Đây Tới Tây Tháp Tinh xem ai đánh chết hắn Sau khi lôi cương rơi xuống đi tới một cái thành lớn trong hồng diệu tinh Nghe thấy kế hoạch khảo hạch của Tây Tháp tin vào một tháng sau Hắn liền ngồi truyền tống trận từ Hồng Diệu tinh tới Tây Vẫn tin Tới một cái thành có tên là Vẫn tin để chờ đợi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 726 tinh thiên sát Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 726 tinh thiên sát Nhóm dịch me trai em. Nơi này mỗi ngày có tới cả trăm người tu luyện bỏ mạng. Người tới đây gần như đều là người tham gia vào khảo hạch của Tây Tháp Tinh. Cả đám đều như hung thần ác sát. Vô cùng cuồng ngạo. Tại một địa phương như thế này, chỉ cần một lời không hợp là máu chảy tung tóm. Lúc này... Lôi cương đang nhìn trận đấu võ mồm sắp dẫn tới đánh nhau với nét mặt nặng nề Uy chào Lần này nghe nói các thế lực lớn của thánh giới hồng hoang đều phái cao thủ thanh niên tới Tây Tháp Tinh để rèn luyện Đám đệ tử thế gia đó đều có tu vi cực cao Lại là hạng người lòng lan dạ sói Chỉ sợ lần khảo hạt này người chết càng nhiều Một gã thanh niên bên cạnh lôi cương thở dài. Nghe nói quân liệt của quân gia và chu hách của khắp thiên công tu luyện có vài ngàn năm mà tu vi đã đạt tới hỗn độn huyền dai. Đúng là khủng bố. Thật hy vọng hai người đó đánh với nhau một trận xem ai mạnh. Một gã thanh niên khác lấm lét cười nói. Trong những năm qua tuy rằng các thế lực lớn không dám giao thiệp với Tây Tháp Tinh nhưng lại là nơi đệ tử các thế lực lớn rèn luyện Nghe đồn đệ tử thân truyền vạn vô tình của vạn tiên chi tổ đệ nhất nhân của thánh giới hồng hoang Lúc trước cũng tới Tây Tháp Tinh liệt lãm rồi trở thành một trong chính vị thành chủ của Tây Tháp Tinh đã được thăng lên làm trưởng lão Được coi là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Tây Tháp Tinh Vậy mà y mới tu luyện chưa tới sáu vạn năm Thật sự không biết có phải tu luyện từ trong bụng mẹ nữa hay không Những tiếng bàn tán liên tục vang liên khiến cho nét mặt của Lôi Cương có chút nặng nề Nhưng trong lòng lại hơi mong đợi Vạn vô tình Cái tin này Lôi Cương đã nghe nhắc tới Là một gã cường giả trên bảng hồng hoang Nhưng lúc này nghe mấy người bàn luận Lôi cương kinh hải Mới sáu vạn năm vậy mà có thể trở thành Cao thủ hỗn độn thiên giai Bước vào bản hồng hoang Tư chất và ngộ tính không biết kinh khủng tới mức độ nào Lôi cương nắm chặt hai tay Mong đợi đối với Tây tháp tinh Có nghe nói không? Hôm qua, long u nhi của long gia xuất hiện ở thành Vẫn Tinh, không biết có tham gia khảo hạt hay không. Ha ha! long u nhi là đệ nhất mỹ nhân của tinh vực hạo nguyện. Nếu có thể được nằm lên người thì cho dù hồn bay phát tán cũng nguyện ý. Một gã thanh niên nói với giọng dâm đảng, có điều âm thanh cực nhỏ chỉ có mấy người bên cạnh có thể nghe thấy. Lôi cương hơi run người. Long U Nhi cũng tới. Hắn chợt nhớ tới cái long chiến xa cùng với đôi mắt trong suốt bình tĩnh. Hy vọng khảo hạt lần này, hắn không phải chống lại long U Nhi. Lôi cương thầm nghĩ. Đối với cao thủ hỗn độn địa giai đỉnh, lôi cương không chắc chắn. Chu hát đừng có cười quá sớm, hy vọng chúng ta sẽ được phân vào một tổ. Một gã thanh niên có khuôn mặt khôi ngô với đôi mày kiếm nhìn người thanh niên có gương mặt như ngọc mặt hồng bào mà nói Hai người này theo thứ tự là quân liệt và chu hát Ha ha Ta cũng chờ ngươi chu hát nở nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt lại nhìn quân liệt một cách khinh thường Khóc thiên tôn là thế lực đứng thứ hai của tinh vực lôi long còn quân gia là thế lực lớn thứ ba của tinh vực vạn tiên. Theo thân phận mà nói thì chú hát cao hơn quân liệt một phận. Cả hai người cười lạnh liền rời đi. Những người tu luyện xung quanh cũng thở dài rồi giải tán. Lôi cương trầm ngâm một lúc rồi tìm một cái khách sạn. Hắn có thể vào trong lôi phủ hạ huyền nhưng ở đây có nhiều cường giả, lôi cương không dám để lộ lôi phủ. Dù sao thì dột nhiên biến mất và bất ngờ xuất hiện cũng làm cho người ta chú ý. 25 ngày sau, lôi cương đi ra khỏi nhà trọ. Lúc này trên đường lớn đã dày đặc người. Từ hôm nay cho tới 5 ngày sau chính là những ngày để báo danh. Lôi cương đứng vào trong hàng. Nhìn mấy vạn người tu luyện xung quanh, trong lòng lôi cương hết sức trầm trọng. Trong số những người ở đây không ngờ phần lớn là cương thần hoàng giai hỗn độn, còn dưới đó lại càng ít. Điều này tạo cho lôi cương một cái áp lực không nhỏ. Mỗi tổ một ngàn người cũng đồng nghĩa với việc hắn phải đối mặt với ít nhất mấy trăm cao thủ hoàng giai hỗn độn. Càng khiến cho hắn phải thở gấp đó là có những người hắn không thể nào nhìn thấu. Tây Tháp Tinh có thể nói là giống với mấy đại hung tinh của Thái Cổ Giới. Trong đó cao thủ vô số, tập trung cường giả của Thánh Giới Hồng Hoang là nơi để rèn luyện rất tốt. Cho dù cao thủ hỗn độn địa giai cũng bị Tây Tháp Tinh thu hút. Trong lúc lôi cương đang quan sát thì một uy thế hùng mạnh từ trên trời rán xuống khiến cho người tu luyện có mặt kinh hải. Một thanh niên mặc chiến giáp màu vàng từ ngoài cửa thành vẫn tin bay vào. Ánh mắt của y lãnh đạm cộng với gương mặt ngông cuồng cứ vậy bay về phía trước. Chen ngang. Trong đầu lôi cương xuất hiện một cái suy nghĩ đó. Là hắn. Không ngờ hắn lại tới đây. Tinh thiên sát, ma đầu giết người không nháy mắt cũng tới rồi. Những người tu luyện trên đường đều xôn xao, mà có nhiều người đang xếp hàng cũng tách ra. Trời ơi, làm thế nào đây? Không ngờ tên sát tinh này cũng tới đây góp vui. Những người tu luyện xung quanh không cam lòng lên tiếng khiến cho lôi cương sưởng sở mất một lúc. Hắn nhìn về phía trước mà tự hỏi tinh thiên sát là ai? Tới lúc này, lôi cương quay sang hỏi người tu luyện ở bên cạnh. Đạo hữu, không biết tinh thiên sát là ai? Thuộc về thế lực lớn nào? Nam tử thanh niên đang do dự nghe thấy lôi cương hỏi như vậy liền trợn mắt, há mồm mà nhìn hắn. Sau khi thấy tu vi của lôi cương ánh mắt y tràn ngập một sự khinh thường, ngay cả mấy người bên cạnh cũng vậy. Lão đệ! Cương thần huyền dai cũng dám tới tham dự khảo hạt. Nếu ngươi cảm thấy chán sống thì để ta giúp. Cương thần huyền dai! Trời ạ! Vậy mà cũng dám tới tham gia báo danh. Những tiếng khinh thường! Đùa cập vang lên nhưng lôi cương vẫn ngoãn mặt làm ngơ, chỉ nhìn người thanh niên kia chầm chầm. Tinh thiên sát là tán tu bậc một. Tu vi của y tuy là hỗn độn huyền giai nhưng cường giả hỗn độn địa giai bình thường cũng không có kết quả tốt khi gặp y. Người chết trong tay y vô số. Trong những năm qua, không biết có bao nhiêu cao thủ bỏ mạng trong tay hắn. Tên đệ tử thấp giọng nói âm thanh có chút run rẩy, dường như nhắc tới cái tên đó mà sợ hãi. Chẳng lẽ không ai đuổi giết hắn? Lôi cương cảm thấy nghi ngờ. Tinh thiên sát như vậy mà không bị bóp chết khiến cho lôi cương hết sức khó hiểu. Giết hắn? Ai dám? Ngươi có biết sư tôn của hắn là ai không? Y là đồ đệ duy nhất của Đại Tôn Tinh Vũ đứng thứ tám trên bảng hồng hoang Nghe đồn, Đại Tôn Tinh Vũ đã nói ai dám đuổi giết tinh thiên sát sẽ phải hứng chịu sự trả thù điên cuồng tự Y Vậy thì còn ai dám đắc tội với Y Gã thanh niên trầm giọng nói Lôi cương hít một hơi thật sâu Đại Tôn Tinh Vũ đứng thứ tám trên bảng hồng hoang Tinh thiên sát có nhân vật khủng bố như vậy thì còn ai dám đắc tội. Đệ tử duy nhất của Đại Tôn. Chỉ với cái thân phận đó đủ cho một thế lực lớn của thánh giới hồng hoang phải coi y là thương khát. Rai U. Một tiếng thần long vang lên. Trên không trung của thành vẫn tinh xuất hiện năm con thần long khác nhau làm cho tất cả người tu luyện có mặt kinh hãi. Ngũ Long chiến xa. Lôi Cương ngẫm đầu nhìn lên mà giật mình, không ngờ Long U Nhi tới đây thật. Ngũ Long chiến xa của Long gia, người tu luyện đều sợ hãi. Một bóng hồng từ trên chiến xa nhảy xuống, rồi sau đó chiến xa biến mất. Long U Nhi, người tu luyện đều kêu lên. Long U Nhi chẳng thèm để ý tới những ánh mắt xung quanh. Chỉ hơi nhíu mày từ từ hạ xuống tiến vào chỗ báo danh. Lúc này, Long U Nhi không còn mang cái mạng che mặt. Để lộ dung nhan khuyên quốc khuyên thành khiến cho vô số người tu luyện si mê. Tuy nhiên hai mắt nàng lạnh như băng khiến cho người khác phải ớn lạnh. Sau khi bóng Long U Nhi biến mất, Những người tu luyện mới tỉnh táo lại. Lôi cương thầm thanh, Dung mạo của Long U Nhi đúng là chỉ có dùng mấy từ khuyên cốt, khuyên thành để diễn tả khiến cho người ta phải mê say. So với những người mà Lôi Cương đã gặp có lẽ chỉ có tử vẫn có thể sánh được. Cho dù chỉ sang cũng phải kém một chút. Nhưng điều khiến cho Lôi Cương tiếc hận đó là tu vi của Long U Nhi quá khủng bố. Chỉ mới 3 vạn năm đã đạt tới hỗn độn địa giai tư trước đó đúng là kinh khủng. Sau đó lại có mấy thanh niên phi hành thẳng tới chỗ báo danh. Những người tu luyện liên tục thốt lên những tiếng ngạc nhiên bởi những người đó ai cũng là người nổi bật trong số thanh niên của các thế lực lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 727 bắt đầu khảo hạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 727 bắt đầu khảo hạt Nhóm dịch me trai em Làm gì mà cao thủ thanh niên của các thế lực lớn đều tới đây tham gia khảo hạt Chẳng lẽ Tây Tháp Tinh có bảo vật hay sao Đúng vậy Mặc dù trước kia có nhưng chưa từng nghe thấy có nhiều cao thủ thanh niên như thế này Một người tu luyện có tu vi thấp kêu lên. Lần này, cao thủ thanh niên của các thế lực lớn đều tới tham dự khảo hạch của Tây Tháp Tinh. Có điều, mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu nhưng Lôi Cương vẫn còn chút mong đợi. Cứ như vậy sẽ thiết hợp cho mình rèn luyện. Nếu có thể kết giao với cao thủ thanh niên của các thế lực lớn thì càng tốt. Xếp hàng mất 3 canh giờ, Lôi Cương mới có được một cái lệnh bài trên có yên một chữ luộc. Lôi Cương biết mình thuộc về tổ 6. Năm ngày sau sẽ bắt đầu khảo hạt, mỗi tổ có một ngàn người. Không biết trong một ngàn người đó có bao nhiêu thiên tài của các thế lực lớn. Đối với khảo hạt bắt đầu sau năm ngày nữa, Lôi Cương dự định dung hợp các chiến giáp màu vàng kia. Đồng thời lấy thôn thiên đăng mà mạc ngôn đưa cho để tìm hiểu. Có chiến giáp màu vàng, thôn thiên đăng, khốn long tiên, lôi cương hoàn toàn tự tin. Cho dù đối mặt với tinh thiên sát, long u nhi cũng có thể sống sót. Năm ngày sau, toàn bộ trong thành vẫn tinh tràn ngập một bầu không khí sơ sát. Lúc này người tu luyện tập trung ở đây tới cả trăm vạn. Lôi cương đứng lẫn trong đám người Tây cầm lệnh bài nhìn ba cường giả đen ngồi xếp bằng phía bên trên. Trên ngực họ đều có theo ngọn bão tháp màu tím khiến cho phần đông người tu luyện kính sợ. Có được ống ký đó gần như là chấp pháp của Tây Tháp Tinh. Tây Tháp Tinh có 9 vị thành chủ, 18 vị chấp pháp. Địa vị so với những người tầm lớp cao của các thế lực lớn cao hơn nhiều. Với Tây Tháp Tinh, cho dù thực lực có cao, nhưng muốn trở thành thành chủ cũng không phải là chuyện đơn giản. Điều kiện đầu tiên là người phải thắng được thành chủ. Một khi trở thành chấp pháp hay thành chủ có thể điều động ngàn vạn đệ tử Tây Tháp Tinh bán mạng cho mình. Tại Tây Tháp Tinh, thực lực đồng nghĩa với quyền lợi. Đệ tử các thế lực lớn đều tiến vào thành vẫn tin một mặt là để rèn luyện, một mặt là đứng vững chân ở đây. Một khi có vị trí càng cao, nhưng vậy sẽ khiến cho người ta càng thêm e ngại. Tây Tháp tin lại còn có một thứ hấp dẫn vô số người tu luyện đó là Hồn Châu. Mỗi một viên Hồn Châu tương đương với trăm năm khổ tu có thể giúp cho thực lực người ta tăng lên nhanh chóng. Hồn Châu đối với họ mà nói chính là vật tuyệt hảo. Cũng có thể nói rất nhiều người tu luyện vì Hồn Châu mà đi vào Tây Tháp Tinh. Còn về việc Hồn Châu ở đâu mà ra thì cho dù là các vị thành chủ cũng không biết. Ở Tây Tháp Tinh có một vị trí đặc biệt, Hồn Châu được sinh ra ở đó. Ba vị chấp pháp kia lần này chính là người thực hiện việc khảo hạt. Lôi cương đứng lẫn trong đám đông, nhìn ngắm xung quanh, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Cương giả tập trung ở đây vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Chỉ cần là cương giả hỗn độn địa giai cũng tới 10 người. Còn hỗn độn huyền giai phải có cả ngàn. Phần lớn là cao thủ hỗn độn hoàng giai. Lôi cương thầm than về sự chênh lệch giữa thất giới và thánh giới hồng hoang. Linh khí ở thánh giới hồng hoang có rất nhiều, phạm vi rộng, cơ bản thất giới không thể nào sánh được. Chỉ sợ cho dù cộng hết cả thất giới cũng chỉ bằng được vài tinh cầu của thánh giới hồng hoang. Mà thánh giới hồng hoang có bao nhiêu tinh cầu? Thực ra cường giả tập trung ở Tây Tháp Tinh nhiều như vậy cũng không phải là ở tất cả các nơi của thánh giới hồng hoang. Khảo hạch của Tây Tháp Tinh tinh Nếu không tới hỗn độn hoàng giai, cơ bản không ai dám tới. Nhìn ba vị chấp pháp, Lôi Cương càng cảm thấy được sự thần bí của Tây Tháp Tinh. Mặc dù không nhìn thấu tu vi của ba vị chấp pháp nhưng Lôi Cương cảm nhận bọn họ không yếu hơn đám Lý Long. Có thể nói ba vị chấp pháp là cao thủ hỗn độn địa giai. Cao thủ như vậy cho dù ở thế lớn cũng phải là trưởng lão. Vậy mà ở Tây Tháp Tinh còn có chính vị thành chủ. Bọn họ chắc chắn là cao thủ hỗn độn thiên giai. Chứ đừng nói là trưởng lão. Đối với những nhân vật như vậy, cho dù là thế lực mạnh nhất của thánh giới hồng hoang cũng phải suy nghĩ kỹ nếu muốn động tới. Tiểu tử. Cút ra sau. Mẹ nó. Tiểu tử huyền giai cũng dám tới đây tham dự khảo hạt. Có phải chán sống rồi không? Trong lúc lôi cương đang suy nghĩ, một âm thanh vô cùng cùng ngạo vang lên. Lôi cương chỉ cảm thấy sau lưng có một đạo lực lượng tấn công. Hắn trầm mặt xuống. Thân mình không hề động. Chỉ lạnh lùng nhìn gã thanh niên khôi ngô có tu vi cương thần hoàng giai hỗn độn sau lưng mà nói Cốt! Muốn chết! Hai mắt gã thanh niên gần như phun lửa, gương mặt giật giật nhưng đang cố kìm nén ngọn lửa trong lòng. Sau một lát, gã nhe răng cười nói. Hy vọng ngươi không ở tổ sáu. Nếu không, lão tử sẽ là người đầu tiên bóp chết ngươi. Nói xong, người thanh niên liền tiến về phía trước rồi biến mất. Lôi cương nhếch mép cười lạnh. Tổ sáu. Những người tu luyện xung quanh cũng nhìn lôi cương với ánh mắt lãnh đạm, pha lẫn sự khinh thường. Trong suy nghĩ của họ cương thần huyền giai mà dám khiêu chiến với cương thần hỗn độn hoàng giai đúng là lấy trứng chọi đá. Lần khảo hạt này chia ra thành 107 tổ. Trong số các ngươi sẽ có 1.070 người trở thành đệ tử của Tây Tháp Tinh. Lúc này, nếu bỏ đi vẫn còn kịp, nếu không bước chân vào chỉ có cử tử nhất sinh. Một gã nam tử mặc quần áo đen trong số ba vị chấp pháp đứng dậy nói, âm thanh chẳng khác nào tiếng sấm. Trong đám người liền có tiếng xôn xao. Tu vi thấp phải cố gắng lắm mới có can đảm tới đây tham dự khảo hạt liền chần chừ. Cử tử nhất sinh trong mười chỉ có một người sống sót. Đây đúng là một sự uy hiếp quá lớn. Hơn nữa lần này, thanh niên cao thủ của các thế lực lớn đều tham gia khiến cho rất nhiều người tu luyện sợ hãi. Sau một lát, có một người thanh niên gầy yếu bước ra. Sắc mặt y tái nhợt, thân người hơi run, trong ánh mắt hiện rõ sự không cam lòng và sợ hãi. Đã có người thứ nhất, ngay sau đó liên tục có người tu luyện bước ra. Bọn họ đều sợ chết, một phần cũng không tự tin vào thực lực của mình Dù sao thì cường giả có quá nhiều, muốn sống sót rất khó Rất nhiều người tu luyện nhìn thấy vậy đều khinh thường, cười nhạo bọn họ Còn lôi cương thì cười lạnh trong lòng Mặc dù đó không phải là cường giả thật sự nhưng dám bỏ đi cũng không đáng phải bị cười Bọn họ quý trọng tính mạng của mình, không giống với những người khác. Cử tử nhất sinh, nếu không chắc chắn mà tham gia bừa thì gần như chỉ có một con đường chết. Cho dù bọn họ bỏ đi thì vẫn còn có cơ hội. Trong vòng 10 hơi thở, ai còn muốn thôi thì vẫn có cơ hội. Gã nam tự áo đen lại quát. 10. Lại có rất nhiều người tu luyện đi ra. Còn lại một số người thì vẫn đang do dự 9, 8 Càng lúc càng có nhiều người tu luyện run rẩy Lời nói của nam tự áo đen giống như một lá bùa đòi mạng đối với họ Nếu bỏ thì còn có thể tiếp tục sống Mà tiếp tục thì cử tử nhất sinh Người ở lại chuẩn bị đi vào Nam tự áo đen ho xong Một đạo kết giới liền bao phủ lấy những người tu luyện còn lại. Mà trên kết giới có 107 đạo lốc xoáy xuất hiện. Theo số trên lệnh bài tiến vào lốc xoáy tương ứng. Lần khảo hạt này có thời gian không hạn chế. Một khi chỉ còn trăm người tự động chấm dứt khảo hạt. Những tiếng động liên tục vang lên, người tu luyện còn lại đều bay vào trong lốc xoáy. Lôi cương vẫn chưa bay vào ngay mà đứng đợi tới khi chỉ còn gần ngàn người, lôi cương mới tự tự bay lên. Thả ta ra ngoài. Ta không tham gia nữa. Trong kết giới, rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Cơ hội đã cho cá ngươi, nếu không vào giết không tha. Nam tự áo đen nhúng mày quát. Lôi cương thở dài. Bây giờ người không dám vào mới là kẻ đáng cười. Bọn họ đã bỏ qua cơ hội duy nhất của mình, vì sự do dự mà trả giá đắt. Bây giờ, lôi cương tiến vào trong lúc xoáy chỉ thấy cảnh tượng trước mặt thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 728 ai đánh lén ai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 728 Ai đánh lén ai? Nhóm dịch me trai em Ánh sáng màu đỏ nhạt chiếu rọi khắp không gian Khắp nơi trồng chất hài cốt Và mùi máu tanh cùng với mùi hôi thối khiến cho không gian sơ sát Những cơn gió lạnh lẽo chẳng khác gì tiếng kêu rên của ác nguyễn Đây chính là không gian khảo hạch của Tây Tháp Tinh. Lôi cương đứng ở chỗ thi cốt chồng chất dưới chân vang lên tiếng xương gãy. Hít thở mùi máu xung quanh, máu trong người lôi cương chảy với tốc độ nhanh hơn. Một thứ sát khí mạnh liệt tự động xuất hiện. Lôi cương như về tới vùng đất cấm lục, xương cốt vang lên nhưng tiếng động. Hắn cử động mấy cái rồi như một con sói nhìn xung quanh. Xung quanh hắn không có một ai. Người tiến vào không gian này có lẽ được truyền tốn tới bất kỳ nơi nào đó. Nhưng hắn cũng không dám lơ là bởi thần thức ở đây không thể sử dụng. Điều này khiến cho nguy hiểm tăng lên mấy phần. Lôi cương nhìn xung quanh, không phát hiện thấy có người tu luyện nào khác, ánh mắt hung dữ của hắn mới bớt đi. Nhìn đóng hài cốt trên mặt đất, lôi cương thầm than. Đệ tử tới tham dự khảo hạch của Tây Tháp Tinh có lẽ nhiều vô số, mỗi tổ có một cái không gian. Không biết trong tổ sáu có bao nhiêu cường giả. Cho dù thế nào thì hành trình tới Tây Tháp Tinh lần này coi như cũng đáng giá. Lôi cương thầm nghĩ trong lòng chờ đợi khảo hạt lần này Sau đó Nhìn thần khí thấp thoáng bên dưới đám hài cốt Trong lòng hắn có suy nghĩ Người chết ở đây có lẽ không chỉ có người tu luyện tu vi thấp Cho dù cường giả hỗn độn địa dai cũng có thể mất mạng như vậy Còn thần khí của bọn họ rơi xuống đây hay giới chỉ tất nhiên cũng có thể không bị lấy Lôi cương để ý xuống đất. Hy vọng có thể lấy được thần khí. Sau khi tới không gian này, khuôn mặt lôi cương trở về nguyên trạng. Chữ lôi trên trán hắn cũng hiện ra. Hư kiếm được vác lên vai. Chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một đòn mạnh nhất. Không biết không gian này rộng lớn tới đây, lôi cương hết sức cảnh giác liên tục nhìn xung quanh. Sau một thời thần cuối cùng Lôi Cương cũng tìm được trong đám hài cốt một thanh thần khí có điều chỉ là thần khí hoàng giai. Tuy nhiên điều đó cũng đủ khiến cho Lôi Cương vui mừng. Thần khí hoàng giai cũng còn mạnh hơn thần khí. Lôi Cương cũng không vội vã đi tìm người. Dù sau khi tổ sáu chỉ còn trăm người sẽ chấm dứt. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu còn hơn trăm người Không gian này vẫn còn tồn tại Mặc dù lôi cương có lòng tự tin vượt qua khảo hạch Nhưng hắn cũng không muốn đi khiêu chiến với cường giả ở đây Chẳng bằng tìm kiếm thần khí chờ đợi người khác chui đầu vào lưới Mặc dù số người bỏ đi rất nhiều Nhưng con số ở lại vẫn rất kinh khủng Sau một ngày Rốt cuộc lôi cương cảm nhận mình bị người ta theo dõi. Hắn nhếch mép cười lạnh, làm như không nhận ra mà tiếp tục tìm kiếm thần khí. Mẹ nó! Ta cứ hỏi tên tiểu tử cương thần huyền dai mà dám trà trộn vào trong tây tháp tinh, hóa ra là muốn hôi của. Quả thực là không biết sống chết. Có điều, nhìn hắn có lẽ cũng tìm được một chút thần khí. Cứ chờ đợi thêm một chút nữa, có kẻ lao động miễn phí cũng tốt. Chờ hắn tìm được vài món rồi giết cũng được. Trương Vũ nhìn chầm chầm lôi cương cách đó vạn thước mà thầm nghĩ. Y thu liễm hơi thở tự tin, lôi cương không thể phát hiện được ra mình. Dù sao, tu vi của lôi cương trong mắt y chẳng khác gì một con kiến, muốn dết lúc nào cũng được. Trương Vũ là một tên tán tu trải qua ngàn vạn đau khổ mới đạt tới hỗn độn Hoàng Giai. Nghe nói đệ tử của Tây Tháp Tinh có thể có được Hồn Châu. Một viên Hồn Châu tương đương với tu vi trăm năm làm cho y hết sức mong đợi. Cứ như vậy, sau khi lĩnh ngộ hệ hỏa tới hỗn độn hỏa Long Lực, liền nhanh chóng tham dự vào khảo hạch của Tây Tháp Tinh. Hy vọng có thể vượt qua Vốn trước Trương Vũ còn có chút lo lắng Nhưng khi thấy tu vi của lôi cương Lo lắng của y có giảm đi Trong suy nghĩ của Trương Vũ Người đột nước béo cò như lôi cương có rất nhiều Trương Vũ không chỉ có ảo tưởng trở thành đệ tử của Tây Tháp Tinh Mà sau đó thân phận có thể tăng lên Hừ hừ Con bé tiểu trưởng môn chẳng phải vẫn coi thường ta sao? Chờ khi ta trở thành người của Tây Tháp tinh ta xem nó còn dám từ chối hay không? Trong lúc trương vũ đang ảo tưởng thì không biết mình cũng trở thành mục tiêu của lôi cương. Ngày thứ hai, lôi cương nhập được một thanh thần khí huyền dai. Chỉ có điều ánh sáng của nó ảm đạm, nhưng linh khí tản ra rất đậm. Điều này khiến cho Lôi Cương có chút vui sướng Hơi liếc mắt một cái Lôi Cương cười lạnh Người này ẩn nhẫn như vậy Có lẽ chờ mình nhặt được nhiều thần khí mới ra tay Có điều Lôi Cương cũng không vội đánh chết Hắn muốn xem Trương Vũ tới khi nào mới có thể động thủ Đó cũng là lúc y hồn bay phách lạc Cho dù Trương Vũ không ra tay Lôi cương cũng không để cho y rời đi Lúc này trong lòng trương vũ rất nôn nóng định đánh chết lôi cương Mặc dù hắn mới nhặt được có ba thanh thần khí Nhưng để thêm trương vũ sợ bọ ngựa bắt phép Chim sẽ rình sau lương Sau khi thấy lôi cương nhặt một thanh thần khí Trương vũ không đợi được nữa tấn công lôi cương Một đạo hỏa long gầm lên Lao về phía hắn Lôi cương hơi xoay người rồi cười lạnh Sau đó hắn đột nhiên biến mất Một cơn gió xoáy xuất hiện trong không gian Khiến cho hài cốt trên mặt đất bị cuộn lại Nhìn mục tiêu biến mất trương vũ sững sốt Khi y phản ứng chỉ nhìn xung quanh Gương mặt không thể tin nổi Một tên cương thần huyền dai Làm sao có thể biến mất không thấy tâm tiết Trong lúc Trương Vũ đang suy tư, đột nhiên Y cảm nhận được một mối nguy hiểm. Trương Vũ có thể lĩnh ngộ được hỗn độn hỏa long lực không phải là chuyện may mắn. Đó là nhờ bao nhiêu năm rèn luyện mà tạo thành. Mặc dù Y coi thường lôi cương, nhưng bây giờ cảm nhận được sự uy hiếp hắn chẳng hề do dự gọi lớp cương khí. Nhưng lại chậm.